sang chan hòa muôn lối anh vinh quang xua tan màn đêm u tối phá tan씩 xiêng giải thoát thế nhân tôi đã sống lại chúa đã sống Chúa đã sống, chúa sống lại sống lại, lại từ coi chê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 Chúa đã sống lại hiền vinh. Hãy vang lên, vang lên một bài ca mới, Chúc khen danh Ngài quyền năng Chúa hối tuyệt vời. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúng ta có năng lựa chọn, cho phúc âm tuần này. Tuy nhiên, các bài đều mở đầu giống nhau. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần hoặc chiều ngày Sa-bát khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, vân vân. Tuần tới, Thánh Gioan cũng dùng giọng văn tương tự để thuật chuyện Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ ở phòng trên lầu của nhà Tiệc Ly. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, Nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì sợ người do thái. Thường các tác giả phúc âm không quan tâm đến ngày tháng chính xác, chỉ kể một cách chung chung. Thí dụ, sau đó Chúa vào thành giê hoặc sáng sớm Chúa lên đền thờ. Nếu có ai hỏi lý do tại sao, thì các thánh sự trả lời, việc đó không quan trọng. Điều quan trọng là sự kiện. Vậy hôm nay là ngoại lệ và chắc chắn phải có lý do. Mặc dù chi tiết trong các bài tin mừng hôm nay rất lộn xộn không bài nào ghi lại đầy đủ những lần Chúa hiện ra hoặc theo một thứ tự hợp lý. Thí dụ, có mấy thanh niên mặc áo trắng trong màu vậy? Hai thiên thần hay chỉ một? Thánh Má Cô viết, Vào trong mộ, các bà thấy một người thanh niên ngồi bên phải mặc áo trắng. Nhưng Thánh Luca lại nói, Họ còn đang phân vân, thì bỗng có hai người đàn ông y phục sáng chói, đứng bên họ. Còn Thánh Gioan viết rõ hơn, Bà vừa khóc, vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, Thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng, ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu. Một vị ở phía đầu, Một vị ở phía chân. Bà Maria Magdala ra mộ một mình, hay còn các phụ nữ khác cùng đi. Tuy nhiên, về thời gian Chúa sống lại, thì các tánh sự đều rõ ràng, không phải bất cứ ngày nào trong tuần, mà là ngày thứ nhất. Các vị có dụng ý cho đọc giả thấy, việc Chúa phục sinh là một khởi đầu mới, giống như việc tạo dựng vũ trụ. Cho nên, tân ước ưa dùng cụm từ trời mới, đất mới để mô tả hội thánh trong kỷ nguyên phục sinh. tín Hữu không còn thuộc về thế giới cũ, nô lệ cho tội lỗi, mà thuộc về vương quốc tái sinh, tràn đầy ơn thánh. Ngày tạo dựng, Thiên Chúa đã làm cho ánh sáng chiếu thâu qua bóng tối để soi sáng vũ trụ. Thì ngày hôm nay, Chúa phục sinh cũng xuyên qua tối tâm của sự chết để mang hy vọng cho nhân loại. Hai biến cố đều do bàn tay quyền năng của Thiên Chúa làm. Cho nên, chúng ta không còn lý do để sợ hãi, không còn lý do làm tôi dục vọng, nhưng phải sống tinh tuyển theo ánh sáng Chúa soi đường. Chúng ta nên suy gẫm thấu đáo hơn về các bài đọc hôm nay. Và lấy chuyện của ba môn đệ Trong biến cố chúa sống lại Maria Magdala, phê Và gio Làm thầy dạy Trước hết Bà Maria đi ra mộ trong tâm trạng Giống hệt mọi người trước đau thương Khóc lóc Than thở Thất vọng Tôn kính người quá cố Gợi nhớ các kỷ niệm Cái chết bất ưng không lường trước Chắc chắn Bà không có tư tưởng thầy sẽ sống lại. Thánh Gioan ký thuật. Lúc trời còn tối, Bà Maria Magdala đi đến mộ, Thì thấy tàng đá đã lan ra khỏi mộ. Bà chẳng hiểu điều chi đã xảy đến cho xác thầy. Bà hoàn toàn ngỡ ngàng, Vì vẫn ở trong vòng tối tăm, Chưa được đức tin soi sáng. Ngôi mộ trống, Không đủ thuyết phục bà, Chúa đã trỗi dậy. Tư tưởng của bà vẫn bình thường như mọi người. Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ, Và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Bà chỉ biết có thế, Và đã báo tin cho hai tông đồ phê và gio có vậy. Chúng ta không thể gắn cho bà tội giả mạo, Sắp xếp sự việc, Rồi loan tin thất thiệt cũng chẳng thể tưởng tượng ra điều chi phức tạp hơn. Có chăng thì cố gắng nhìn vào thế giới thiên nhiên để tìm ra vài hình thức của sự hồi sinh. Thí dụ, tổ kén sẽ trở thành bươm bướm nhờ ân huệ của trời đất và di chuyển. Ở miền bắc địa cầu, mùa đông chỉ thấy đất giá lạnh, trơ trụi, cây cố trơ cảnh ra như chết. Nhưng mùa xuân ấm áp tới, thiên nhiên hồi sinh, cành vật trở thành nâu, rồi xanh, và hoa lá bắt đầu trổ bông. Chúng ta có thể tưởng tượng, đó là những dấu hiệu của sự hồi sinh. Những chỉ dẫn cho thấy, sự sống có thể phát xuất bất ưng từ cõi chết. Tuy nhiên, với những bằng chứng chết chóc hàng ngày không đủ để thuyết phục nhân loại, Là có hy vọng phục sinh. Thí dụ, tai họa sóng thần ở Đông Nam Á, ôm bom tự sát ở Palestine, Iraq, sập mò ở Trung Quốc, chết đói hàng triệu ở Phi Châu, buôn bán phụ nữ trẻ em trên thế giới, chạy đua nguyên tử, tai nạn xe hơi, máy bay, xe lửa, xảy ra hầu như hàng ngày khắp nơi. Những biến cố đó và nhiều sự kiện chết chóc tương tự. Chứng tỏ dù token biến thành bướm bướm, dù cánh khô trở bông tươi tốt cũng không đủ bằng chứng cống hiến cho nhân loại tình cảnh hồi sinh. Cho nên, lý luận biến chứng tự nhiên chết đi để nảy sinh đời sống mới vẫn chỉ là một ẩn số. Cần bằng chứng lớn hơn, vững chãi hơn, Ngõ hầu thiên hạ có thể tin. Tạ ơn Thiên Chúa, chúng ta được bằng chứng đó khi các Thánh sự thuật rằng Bà Maria Magdala thực sự đã được gặp Chúa phục sinh và bà nhanh chóng loan truyền cho các môn đệ sợ hãi đang tụ họp ở căn phòng trên lầu. Tôi đã xem thấy Chúa. Một khi đã lãnh nhận ơn này, chúng ta cũng phải biết nói gương bà, đem tin mừng cho mọi người. Nếu không, thì là ích kỷ. Tôi tự hỏi, điều gì khiến ông phê chạy chậm lại khi cùng người môn đệ khác hối hả đến mổ? Người ta thường giải thích là vì tuổi già sức yếu. Nhưng lúc ấy có lẽ ông chưa đầy 30 vậy thì phải loại bỏ vấn đề tuổi tác. Thánh Gioan, người cùng chạy với ông, ngầm cho hay đó là do tâm lý. phê nhớ lại mình chối thầy. Chỉ mới mấy ngày trước, Sự kiện còn quá mới mẻ, Để trực diện với ngôi mộ của Thầy. Gánh nặng quá khứ đeo đuổi lương tâm ông. Nếu đúng như vậy, Thì sự tha thứ của Chúa rất cần thiết cho ông. Đức tin vào Chúa Phục sinh, Sẽ hoàn toàn thay đổi ông. Đức tin ấy, Ông không đạt đến được, Mà là ơn huệ nhưng không của đứng Phục sinh. Vì vậy, Ông cũng phải sẵn sàng ban cho kẻ khác. Xin nhớ có lần, Ông đã hỏi thầy phải tha thứ đến bảy lần chăng? Chúa trả lời tới 70 lần bảy. Lúc này, Ông cảm nghiệm điều đó một cách cụ thể, Áp dụng vào chính bản thân mình. Cho nên, Việc tha thứ không còn là lý thuyết, Mà là điều ông phải thực hành. Đây là bài học quý giá cho mỗi chúng ta, Những kẻ đã nghe phúc âm nhiều lần nhưng thực hành quá ít. Nếu như thời Trung cổ người ta hỏa thiêu nhau vì hận thù thành kiến thì bây giờ người ta cũng không kém độc ác. Phải chăng chúng ta là môn đệ Đức Kitô? Câu trả lời tích cực xem ra gượng ép. Nếu như chúng ta nhìn vào ngôi mộ trống với các tông đồ hôm nay và bày tỏ đức tin vào Chúa sống lại, thì chúng ta phải sẵn lòng tha thứ cho bất cứ ai xúc phạm đến mình. Có thể chúng ta không nặng nề lương tâm vì phản bội Chúa, đến nỗi phải chậm lại bước chân khi đến gần mồ Chúa. Nhưng, phẩm chất người tín hữu nơi chúng ta thật nghèo nàn. Tình yêu chúng ta dâng cho Chúa thường khi yếu ớt, Chúng ta không dám dấn thân như Ngài đòi hỏi, không dám phục vụ những kẻ nghèo nàn, xấu số, bơ vơ, ngoài lề như đức ái thúc dục. Chúng ta tìm kiếm tiện nghi dễ dãi cho bản thân, quên bắn những nhu cầu của hàng xóm láng giềng. Tệ hơn nữa, lánh xa không dám tiến đến gần ngôi mộ trống của đức tin chân thành, tức là các hy sinh hãm mình, từ bỏ đam mê tội lỗi. Các ưa thích riêng tư, tivi, các băng đĩa khiêu dâm đổi bại, các giải trí nơi hộp đêm, hồ tắm, vân vân Nhưng, nếu chúng ta vì gánh nặng quá khứ, mà chậm bước như phê rô, thì có nguy cơ, chẳng bao giờ chúng ta được trông thấy chú phục sinh. Ngày thứ nhất trong tuần sẽ bình thường như các chốn nhật khác, chẳng có chi để mà mừng vui hân hoan rất cao bài ca a le lu-gia Ngược lại, nếu tông đồ Phêrô đã tin vào ơn sống lại, ông sẽ nhìn thế giới bằng quan điểm khác, qua lăng kính của Chúa Giêsu. Đối với ông, không còn tiêu chuẩn đạo đức nào ngoài tiêu chuẩn Chúa Giêsu đã dạy. Ông sẽ hoàn toàn gắn bó với Chúa, đi theo con đường hẹp của Ngài. Từ bỏ mọi quyền lực trái nghịch với cây thập tự Thực tế, Pharaoh đã làm như vậy. Phần chúng ta, nếu tin vào sự sống lại, chúng ta sẽ khám phá ra rất nhiều vấn đề của thế giới và hành động để thay đổi các quyền lực sự giữ. Ngõ hầu, bày tỏ công lý và tình yêu như Chúa dạy bảo. Nếu tin vào Chúa sống lại, chúng ta sẽ khởi sự hành động như những người được Thiên Chúa yêu thương, không còn mang trong lòng thù hận, ghét ghen, không tẩy chay, loại trừ nhau, không đòi hỏi đặc quyền đặc lợi, hoặc luôn biết tha thứ cho nhau. Tại sao chúng ta lại làm như vậy? Thưa bởi vì, Chúa đã cứu chuộc hết thảy mọi người. Ngài chịu thương khó, không phải riêng lẻ, mà như đại biểu của toàn thể nhân loại tội lỗi mà Ngài đã nhận lấy thân phận khi nhập thể làm người. Ngài đã gánh chịu cái án tự hình mà tội lỗi chúng ta gây ra, con Ngài hoàn toàn trong trắng. Ưu trì hôm nay đúng là ngày thứ nhất trong tuần của mỗi cuộc đời tín hiểu trong nếp sống mới, nếp sống phục sinh nơi Đức Kitô. Chúng ta hăng hái loan báo tin mừng phục sinh bằng chính lời nói và hành động cụ thể, cách trong đời sống hàng ngày Amen Hallelujah chúa đã sống lại công chúa đã sống lại sống lại từ cõi chết Alujah Sống ra sống Chúa ra sống lại sống lại thần vinh quang a leluya a trái tim con dâng lên ước nguyện tâm tình từ hôm nay quyết sống theo đường công chính trái tim con dâng lên một niềm tin kinh giữa bao thăng trầm đời con phó dâng về Chú đã sống lại ông chúa, chúa đã sống lại sống lại từ cõi chế Aê lưu